28. Điên càng về khuya, tối tối chẳng khác nào một đứa trẻ đang dụ đầu vào vai phi, nàng cảm thấy được an toàn giống nàng ưu buồn. Em không thể ngờ được anh đến tìm em. Vì sao mà cô lại không thể ngờ được tôi không lưu tâm đến cô hả? Em không phải nói anh chẳng lưu tâm đến, nhưng em cũng khó hiểu tại sao mình lại đến đây một mình lúc ban đêm. Thực ra, tôi cũng không thể ngờ cô đến đây một mình. Trời làm sao anh biết mà tìm? Phi cười cười dùng ngón tay chỉ lên đầu mình Nhờ giác quan thứ sáu Chắc anh đã tìm nhiều nơi Phi lắc đầu Không, trực giác cho biết cô đến đây Chắc anh nghĩ em tự sát Tố tú, cô có điều gì khốn khổ Mà nghĩ đến việc tự sát Anh đâu biết Bỗng nhiên em nghĩ đến cô hộ phương tự sát tại y viện Em rất phục cô ấy có can đảm Cô ấy đã mạnh rồi Tình cảnh của cô với cô hộ phương hoàn toàn không giống nhau Em biết Cô ấy chỉ vì thất tình em ngồi đây suy nghĩ rất lâu, nếu em như trường hợp cô ấy thì chắc chắn cũng sẽ nhảy xuống hồ bích đàm. Nếu là tôi thì nhất định không. Thất tình là một vấn đề bi thảm, nhưng nó nào phải là giai đoạn chốt của đời mình. Tú tú ngứt chàng. Anh không tự tử thì phải, vì anh đâu phải là phái nữ, mới đời người con gái chỉ yêu một lần thôi. vì lặng lẽ không chống chế lại lý luận của nàng, vì lời nàng vừa nói là sự thật. Chàng không biết nhiều về việc đã qua của cô gái họ Phương Nhưng nàng biết quá rõ Do chuyện nàng và cơ thực Nàng nói với giọng u buồn Em đến đây rất lâu Em đã định nhảy xuống hồ sau này Nhưng em không nghĩ đến Trên mặt hồ thuyền qua lại quá nhiều Nếu họ biết có người gian mình tự tử Thì đương nhiên họ sẽ cứu sống em Thà là chết Chứ em không muốn thân thể mình ước đẫm Nằm sống rượt trên ghế sofa Để cho người ta chạy tới chạy lui Lo cứu tỉnh mình rốt cùng có gã đàn ông bất lương kia nãy đến quấy rầy. Hắn bạn trai của em là ai mà còn chờ đợi tại đây. Phi xoa tay vừa cười vừa nói, tôi rất mong ư người ấy hẳn lưu cô lại đây để tôi còn thời giờ mà tìm ra cô. Nàng và chề môi nói, anh hư lắm. Đúng vậy, nếu cô rời nơi đây sớm hơn thì tôi đến đây chứ hoài công mà thôi. Anh nhờ anh đi tìm em đi. Điều đó không quan trọng cho lắm. Nàng lắc lư thân mình nói, Không chịu đâu, em muốn biết Phi tính tường thuật lại mọi việc xảy ra một cách nhẹ nhàng hơn Chẳng không muốn cho nàng biết bà Hùng quá nóng lòng vì nàng Hai ba hôm nay tôi không ở nhà cô Cũng như không được gần gũi cô Tôi tính đến mời cô cùng đi tìm nơi ngồi đàm đạo Nhưng khi đến nơi thì bác gái nói cô đã đi chơi rồi Thế là anh đi tìm em hả? Không, trước nhất tôi đến Đại Bắc Sau đó mới điện thoại cùng bác gái Mới biết cô đi chưa về Bà cũng sai lão vương đi tìm cô Bỗng nhiên linh cảm tôi cho biết Chắc cô sẽ đến đây quả nhiên tìm được cô ngay tôi tố, tố thở dài Nàng ngắm nghiền đôi mắt lại Không muốn để cho đôi dòng lệ chảy ra Nàng cúi đầu xuống Không nói thêm điều gì Phi thử hỏi Tố tố vì sao bỗng nhiên cô lại đến đây Nàng nhìn chàng trân trối lặng yên Chàng dặn dò thêm một lần nữa Có phải cô được tin của lục cơ thực Câu hỏi của chàng cũng có lý do Từ trước chàng đã từng nghe nàng nói Lúc trước nàng và cơ thực Thường hay họ hẹn tại đây Cũng như nàng rất thích ngồi tại nơi này Nàng thích nhìn nước Ngồi nơi đây nàng cảm thấy tâm mình được bình tĩnh hơn Bỗng nhiên nàng thở dài nói Em vẫn biết anh rất lo cho em Anh lại còn ghi nhớ Em thường nói Từ trước em thường ở đây chờ cơ thực Tôi nhớ rất rõ Cũng nhờ ấn tượng đó Mà tôi đến đây để tìm cô Anh cũng biết rõ em đến đây chờ cơ thực không được Nên anh đến đây tìm em về phải không Nếu cơ thực không đến Một mình cô đêm khuya khuất đi về rất bất tiện Tự nhiên tôi không yên lòng phải đến tìm cô Nàng nhìn Phi một cách sắc bén nói Anh cũng biết rõ cơ thực không bao giờ đến chứ gì Chàng rất lo ngại Nhìn đôi mắt nàng đêm nay có điểm bất thường Chàng chỉ tìm cách dắt nàng về nhà Nhưng không thể trả lời gượng gạo cho qua lời nàng hỏi Nên phải trả lời xuôi theo nàng Cô cũng tin rằng anh ấy không bao giờ đến hả tố tố cúi đầu xuống đôi dùng để từ từ chả dàiy theo má nước mắt của nàng chơi trên bàn tay phi chàng rất lo âu nhưng không biết phải làm sao bởi n không phải là một đứa trẻ chàng không thể ôm nàng vào lòng mà an ủi phổ vệ đồng thời cũng chưa biết làm sao hơn chỉ còn cách để cho nàng tự do thương tâm trong khi chàng chưa biết phải làm sao bỗn nhiên nàng ngục đầu xuống gối chàng mà khớp n nở Nàng khóc càng lớn tiếng lên, tâm hồn chàng càng bấn loạn hơn. Chàng không biết làm thế nào mà khuyên giải, cũng không thể để nàng khóc mãi. Trong phòng trà thì chỉ còn một vài đôi bạn khách. Nếu để nàng khóc lớn lên, e cho người ta chú ý đến thì không mấy tốt. Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào. Anh gạt em tất cả đều gạt em. Em đã biết rõ, chàng không bao giờ đến với em, cũng như dĩ nhiên không đến với em. Phi dùng một tay đỡ thân hình nàng, một tay vuốt lên đầu tóc nàng. Tố tố, cô đừng thương tâm quá vậy. Nàng vẫn tiếp tục nói trong nghẹn ngào. Các người đã gạt em, chính em cũng tự gạt mình. Cười thực đã chết thật rồi, em đã biết. Cười thực đã chết thật rồi. Tại sao em chưa dám chết theo chàng? Tại sao em còn sống làm gì đây? Phi như bị ai đánh vào cơ thể chàng một quyền thật mạnh. Chàng rung chuyển toàn thân. Tố tố biết cư thực đã chết Nàng sớm biết chàng đã chết Mà phần đông người nhà đã dối gạt nàng Cho rằng nàng đã mất trí nhớ Nên chưa biết chàng đã chết thật Sự đột biến này Làm cho tâm tư của Phi rối loạn Chàng không thể ngờ trước sự biến chuyển này Bởi thường ngày nàng vẫn viết thư Gợi khắp các nơi Điều đó chứng tỏ rằng nàng chưa biết chàng đã chết thật Vì lẽ gì hôm nay Nàng lại biết chàng đã chết Phi không thể có biện pháp gì, chỉ còn cách để cho nàng thốt ra nỗi lòng thống khổ. Hòa chăn lòng nàng được nhẹ nhàng hơn. Tố tố khóc một lúc lâu, tâm thần nàng dần dần an tỉnh lại, chỉ còn cúi đầu vào gối chàng mà khóc nứt nở. vì đợi cho nàng bớt sầu khổ. Chàng lấy chiếc khăn tay, đưa vào tay nàng, đồng thời chàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng vừa lâu nước mắt vừa nhìn chàng. Phi bắt gặp trong tim mất nàng, chứa đầy sự thầm biết ơn. Nàng nhỏ rộng, em rất cảm động Anh đã quan tâm đến em Anh không chán ghét em Đã đem đến cho anh những điều phiền lũy sao Tố tố Tôi muốn cô nên tin ở tôi Tôi lưu tâm đến cô Cũng như lưu tâm chính bản thân mình Có ai lại phiền phức việc làm của chính bản thân mình đâu Nếu anh cư thực biết được Chứ anh ấy rất cảm ơn anh Phi thấy tố, tố tâm tình lại chuyển biến Chàng có hơi lo lắng Chàng chưa dám định trước Đây là một hiện tượng tốt hay xấu Nếu bổng nhiên Nàng biết tin cơ thực đã chết thật Điều đó có nghiêm trọng hay không Hiện giờ xem phản ứng của nàng rất tốt Nhưng từ trước nàng chưa hề đối với chàng như hôm nay Chàng khó mà định được bệnh trạng của nàng Trừ khi nàng không viết thư Cũng như không chờ cơ thực về nữa Chàng đã nói Đối với cơ thể của nàng Cũng như bản thân mình Vì tố tố mà chàng làm bất cứ việc gì Từ ngày bân bân về nước đến nay Vì một sức khúc nào đó Chàng đã rời xa tố tố Nếu nàng không đến bích đạm như hôm nay Thì chàng hiện giờ còn ngồi với bân bân Để xem trình diễn ca vũ nhạc Cách đã lần lần về hết chỉ con chàng và nàng ngồi tại chiếc bàn Trong góc giữa lan can Phi nhỏ giọng Chúng ta nên về là dừa Tố tố vẽ biến nhát đứng dậy Hiển nhiên tâm lý nàng chưa muốn ra về Nàng cuối đầu nhìn dưới hồ sâu Thỉnh thoảng lại trông lên điếu kiều Nhìn lên đền trời Trong những ánh sao kia lấp lánh Rằng núi xa một màu đen thẳm Khi chú ý đến mỗi cử động của nàng, nhưng có hiểu tâm tình nàng lúc này đang nghĩ gì. Nàng muốn cáo biệt nơi này hay nàng nghĩ gì khác. Dường như nàng đang tìm những gì đã mất. Nàng không nói lời nào, hình dáng nàng bất động như tượng của nữ thần Hy Lạp thời cổ. Sau cùng nàng thở dài một tiếng rất nhỏ. Nàng đứng sát bên phi, nhưng chàng vẫn chẳng nghe gì, rồi nàng khẽ nói. Chúng ta về là vừa. Đường núi về khuya càng vắng lặng lạnh lùng, Không còn một bóng người Vì dịu tố tố qua đường núi âm u Tâm tình chàng cũng chẳng đặng an Nếu chàng không đến đây trước nàng Thì chưa biết nàng có dám về hay không Trong thời gian ngắn này Chàng cảm thấy rất êm đềm say xưa Khi đi lên cầu Chàng ước vọng sao chiếc cầu treo này Càng dài thêm càng tốt Chàng dịu nàng đi đến sáng Thì càng hay Chàng không nói lời nào Quý không làm kinh động giấc mộng ngắn ngũi của nàng Một lúc sau, họ vẫn đến bên kia cầu Họ trở về thực tế Từ trong cơn mộng ảo Tâm thần họ trở về chúng nhân gian ô trọc Một chiếc taxi đậu bên cầu chờ khách Vì đỡ nàng lên xe Chàng cảm thấy cơ thể nàng nóng rang Vì cho rằng nàng đi qua cầu ngoài sương gió Nên phát cảm lạnh Chàng không mấy lưu tâm Sau khi xe máy chạy một đoạn đường Dường như tố tố rất mỏi mệt Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại Ngã đầu dựa vào vai phi Chàng cảm nhận mặt nàng rất nóng Như chiếc thang hồng hực lên bên vai Đến giờ chàng hơi lo lắng Biết rằng nàng đã mang bệnh Chàng không nói lời nào Chỉ vòng tay qua để cho nàng gối đầu Hơi thở của nàng nghe rất nặng nề Toàn thân đều phát nóng rực Phi bảo tài xế chạy nhanh lên Chẳng bao lâu nàng đã ngủ vùi Phi rất ăn năng việc lưu lại phòng trà Khiến cho nàng Phải bị chứng cả mạo Khi đó tuy chàng hối thúc nàng dậy Nhưng tâm tâm của chàng muốn lưu nạn ngồi lại chuyện trò, sau cùng xe cũng vừa về đến nhà, khi đến nhà thì đêm đã quá khuya.